Ta tuy rằng tin tưởng Trầm Kỳ là người có năng lực, thế nhưng chỉ bằng thực lực bản thân mà đối kháng với Bạch Quỷ tay cầm binh lực thì đúng là còn có nhiều chuyện phải suy nghĩ. Từ trên người Trầm Kỳ ta không nhận ra bất cứ sự thẩn trương nào, cho dù hắn có như thế nào thì chỉ cần trạng thái này đã đủ thuyết phục ta rồi. Còn hai ngày nữa là tới tầng Đô rồi. Trầm Trì cười biến ở bên trong xe nói, "Ta phóng ngựa đi tới bên cạnh xe của hắn, mỉm cười nói, "Trầm Tiên sinh tỉnh rồi." Trầm Trì cười nói, "Ta đâu có ngủ được, núi này đường đi gập ghềnh, cái khớp xương già của Trầm mổ như sắp rời ra từng mảnh." Ta nở nụ cười. "Trầm Tiên sinh" Phía trước chính là đường lớn chúng ta sắp thoát khỏi hồi khổ ả này rồi. Trầm trì vén màng xe lên, sau đó chui vào, nhìn ta nói. Bình vương điện hạ chuyên chọn đường mòn sơn giả không biết là muốn tránh né người phương nào. Trầm tiên sinh chớ nên hiểu lầm, giận không muốn nhân cơ hội này xem xét cảnh vật hai bên đường một chút. Trầm trì ha ha nở nụ cười. Hắn nhẹ giọng nói: "Bình Vương có phải là sợ Trầm Mộ An nhàn lâu ngày đã mất đi ý chí chiến đấu nên cho Trầm Mộ lịch lãm một phen?" Trầm Tiên sinh thật biết nói đùa. Lúc này trời đã về tây, màn đêm từ từ buông xuống. Đường Mộ vung roi ngựa chỉ phía trước, nói: "Công tử, hôm nay không bằng chúng ta nghỉ ngơi ở khách điếm bình dân này." Ta đưa mắt nhìn lại, thấy trong hoàng hôn quả nhiên có mấy gian nhà tranh. Trước cửa còn có mấy cây gậy trúc chống cửa sổ lên, đèn ở trong đó sáng lên hắt ra những tia sáng le lói. Ta gật đầu nói, "Được vậy đi vào trong đó." Trầm Trì ở bên trong xe nói, "Hoang Sơn Dã Lĩnh." Người qua đường rất thư thả, Ở chỗ này mở cửa tiệm không là người gian trá cũng là người trộm cắp, các người đừng nên tìm lấy hưởng hành động phiền phức." Đường Mối cười cười, hắn đối với Trầm Trì luôn có cảm giác không tốt. Ta mỉm cười nói, "Trầm tiên sinh cứ việc yên tâm, mặc dù là hắc điếm, có Đường Mối ở đây cũng không có bất cứ chuyện gì." Đường Mộ Võ công rất tuyệt, có hắn bên người ta đương nhiên không sợ hãi. Trầm Trì hắc hắc cười lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Đoàn người đi trước nhà cỏ thì có một tiểu nhị cười hì hì chạy vội ra. Mấy vị đại gia ở trọ hay là ăn uống? Hắn quần áo tuy rằng cũ nát thế nhưng cũng sạch sẽ gọn gàng. Đường Mộ nói: Các ngươi ở đây có phòng hảo hạng không? Tiểu nhị kia cười hiếp mắt nói, "Đại gia yên tâm, tam nguyên khách điếm của chúng ta trong phương viên trăm dặm là nơi tốt nhất. Ở lầu viện có ba gian phòng hảo hạng được quét dọn sạch sẽ, đảm bảo các vị đại gia sẽ thấy thoải mái." Ta cười nói, "Trong vòng vài trăm dặm đều là hoang sơn dã lĩnh." Chị duy nhất có một khách sạn của nhà ngươi. Thảo nào mà ngươi múa mép như vậy. Tiểu nhị kia cười ha hả gãi gãi đầu, đi tới trước ngựa của ta, dắt cương ngựa ta xoay người xuống ngựa. Trước tiên mời trầm trì từ bên trong xe đi ra, sau đó mới đi tới xe của Dao Như đỡ nàng ra bên ngoài. Dao Như đã trải qua nhiều ngày bon ba nên vô cùng uể oải, dựa vào đầu vai của ta. Ta âm cần nói, "Thế nào? Thân thể khó chịu có phải không?" Dao Như gật đầu, yếu ớt nói, "Dường như thiếp bị phong hàn, chân tay vô lực." Ta sờ sờ trán của nàng, chỉ cảm thấy trán của nàng nóng tới giọng người, cuống quýt ôm thân thể của nàng vào trong lòng. Mao chóng tiến vào trong khách điếm, khách tiêm bình dân này uy rằng đơn sơ, thế nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Trước quầy có một thiếu phụ xinh đẹp đang tính bàn tính. Nàng mặc một cái áo màu lam, từ đầu đến chân không có chút trang điểm nào. Thế nhưng trên người tỏa ra khí tức thánh khiết, không nhiễm bụi trần. Y phục cực kỳ vừa vặn, Thu hút ánh mắt của người khác, chắc là để cho tiện làm việc. Nàng sáng ốm tay lên tận ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đệ lộ bàn ta trắng như tuyết. Ta thật không nghĩ ra. Trong hoang sơn dã lĩnh lại có một nữ tử đẹp như vậy. Nàng kiều mị nhìn ta một cái nói Đại gia, phòng hảo hạng đã sớm chuẩn bị xong. Thanh âm um nhu của nàng đúng là có sức hút tâm hồn người khác. Ta trước tiên đem Dao Như vào trong phòng. Trầm Trì cũng am hiểu qua một chút y lý, lấy từ trong hòm thuốc luôn mang bên người ra mấy loại thảo dược, bảo tiểu đồng sắc cho Dao Như uống. Sau khi Dao Như ngủ, ta với Trầm Trì và những người còn lại tới tiệm ăn. Trên bàn phía đông nam có một nho sĩ mặc áo màu xanh đen nằm sấp. Hắn dường như đã uống rượu say. Trong miệng vẫn còn nói: "Mang rượu tới đây." Lão bản kia nương hung dữ mắng: "Cái tên tử uế này cứ 3 ngày lại tới đây uống rượu chịu." Lão nương làm ăn nhỏ Ngươi cứ làm như thế thì ta sao làm ăn được nữa?" Thanh Sam nho sĩ loạn trợn đứng dậy, nhưng mà cái chân mềm mum lại ngã vật ra bàn, nhấc thời đem bát đĩa rơi đầy xuống đất. Lão bản nương kia tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, từ trong quầy hàng vươn một chậu nước lên, đi tới trước mặt Thanh Sam nho sĩ đổ xuống. han sam nho sĩ nhịn không được rùng mình một cái, ngay sau đó hắt xì hai tiếng thật lớn. Cảm giác say nhất thời biến mất đi bảy tám phần cười nói. "Nhuận nương, thương cảm ta một lần, cho ta một phần rượu và thức ăn đi." Nhuận nương mày liễu dựng thẳng nói, "Cho ngươi hai cái bạc tài, còn không mau cút đi, nếu như quấy nhiễu khách quý của ta." Hôm nay ta sẽ rút gân lột da ngươi." Nho sĩ này vẫn tươi cười nói. "Nhuận nương nếu như thích thì cứ đánh ta mười cái cũng không sao, chỉ cần cho ta một chén rượu là được." Nhuận nương thở dài nói, "Lão nương từ lúc mở cửa tiệm còn chưa thấy một nhân vật bại hoại như ngươi." Nàng lắc lắc hông nhỏ hướng quầy hàng đi đến. "A vượng Lấy cho con ma mem này thêm một bầu rượu, để cho hắn say chết là tốt nhất. Sau đó nàng đi tới trước mặt chúng ta, nở nụ cười quyến rũ ông nhô nói: "Mấy vị đại gia muốn dùng gì?" Ta hỏi: "Ngươi ở nơi này có những thứ gì?" Nhuyễn Nương cười nói: "Đại gia chớ có cho chỗ này của ta là thâm sơn cùng cốc, nhưng trong núi cũng có chỗ tốt." Đầu bếp ở đây toàn nấu món ăn thôn quê. Đảm bảo ngài chỉ chưa nghe thấy. Nhìn thấy, ta cười nói, "Được vậy thì đem những món ăn đặc sắc của các ngươi lên." Nhuyễn Nương vô cùng cao hứng lên tiếng bảo nhà bếp chuẩn bị. Trầm Trì thấp giọng nói, "Cô gái này quý không phải là thôn phụ tầm thường. Công tử xem hai tay nàng trám mịn." Không giống thôn phụ lao động thủ công. Nhìn mặt nàng, đâu có giống một nữ tử sống nơi sơn dã đầy nắng gió. Đường Mộ nở một nụ cười trả lời lại một cách mỉa mai nói: "Nếu theo Trầm Tiên Sinh nói thì đây rõ ràng là một hắc điểm rồi." Trầm Trì nói tuy rằng không phải không có lý. Thế nhưng lấy những điểm này nói thôn phụ này mở hắc điểm thì đúng là cũng có chút phở đoán. Thanh Sam nho sĩ gơ cao một chén rượu cất cao giọng nói: "Nhân sinh đắc ý tu tang hoang mạc sử kim tôn không đối nguyệt. Chuyện vui mừng đắc ý nhất của đời người là được đối ẩm với trăng." Hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, đường mồ dường như bị hắn lây nhiễm, lớn tiếng nói: "Tiểu nhị, mang rượu tới đây." Nương nương tự mình bưng lên cho chúng ta bốn đĩa thức ăn. Theo thứ tự là gà rừng hun khói, thịt lợn lòi trắng, măng trộn, nấm sào hàn. Bát ăn tuy là đồ sứa thô, nhưng mà sạch sẽ. Rượu thì là loại dùng nước suối tinh khiết trên núi nốt, vừa mới bỏ bùng niêm phong, mở ra đã thấy hương thơm xông lên mũi. Cầm trề nháy mắt, Thính Phong lấy ra một cái ngân châm, thử qua từng địa thức ăn, thấy không có gì dạng gì, mới yên tâm. Đường Mộy nói: "Trầm tiên sinh không yên tâm ư?" Trầm Trì khẽ mỉm cười nói: "Rượu còn chưa thử qua. Có câu là tiểu tâm sự đắc vạn niên thuyền cẩn thận thì lái thuyền được vạn năm." Lẽ nào Đường hộ vệ chưa từng nghe qua câu nói này? Đường Mộ ha ha nở nụ cười, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạc. Thính Phong bưng chén dò xét, sau khi tin chắc là không có độc mới bưng bát cho trầm trì đối ẩm. Ta lo lắng chuyện phải chiếu cố giao như nên không uống rượu. Đường Mộ từ trước đến nay là không rượu không vui. Uống hết một vò cầm trì tử lượng cũng rất cao. Hai người không hợp ý, nhưng kẻ tung người hơn, liên tục uống rượu. Thanh sam nho sĩ lúc này phản phất như đã say, ngâm cốc rồi lại đánh rơi trên bàn, lớn tiếng nói: "Tự phụùng tri kỹ thiên bôi tiểu, thoại bắt đầu khi, gặp người tri kỹ ngàn chén ít, nói lời không hợp." Lời còn chưa dứt Thắng đã gục xuống bàn. Màn đêm buông xuống. Từ trong núi phía xa xa truyền tới những thanh âm thú gào, làm cho bốn xung quanh lại càng trở nên vắng vẻ. Ta ngáp một cái, dẫn đầu nói: "Các người tiếp tục uống rượu, ta đi xem giao như thế nào rồi." Trầm trì hơi có men say, cười nói: Sun tiêu nhất khắc trị thiên kim đêm xung một khắc đáng giá ngàn vàng, Long công tử. Không thể ở chỗ này bồi tiếp chúng ta rồi. Trở lại phòng. Dao Như vẫn đang ở ngủ say. Ta thử xem nhiệt độ cơ thể của nàng một chút. So với trước kia thì bớt nóng hơn nhiều. Trong lòng ta cũng cảm thấy yên tâm hơn trước. Chuyện tam cung lục viện thất thập nhị phi được cốt bi từ diễn đàn lương sơn bạc lưu ông sôn bác. Com! Ta lấy cái hộp gỗ mà Tây Môn bá đóng tặng ta cũng đã lâu ta chưa xem nó. Khi mở hộp đao ra. Thì trong đó có một thanh đao dài chừng ba sức. Chuôi đao dùng đồng xanh đúc thành. Bên ngoài dùng dùng ra tê giác bọc. Chuôi đao được dùng bằng ngà voi. Khi ta cầm vào nó thì vẫn còn thừa khoảng một nửa, vỏ d้าว là dùng da cá mập tạo thành, trông nó có vẻ cổ xưa. Tay cầm chui d้าว chậm rãi rút ra. Một cổ hàn khí lạnh buốt phả vào mặt. Lưỡi d้าว hắt ra hàng mang như ánh nước. Dao rộng chừng 6 tấc. Sống d้าว dài chừng 2 phân. Lưỡi d้าว mỏng như cánh ve. Yên Nén có thể mơ hồ nhận thấy có khắc hình rồng. Ta cầm đao chém về phía trước, mũi đao veo một tiếng như xé rách không khí. Vũ khí do Tây môn gia tộc chế tạo quả nhiên xuất chúng. Đại tần có một lực lượng mạnh như vậy hậu thuẫn. Thảo nào sức chiến đấu trong quân đội chỉ trong một thời gian ngắn được đề thăng. Cửa phòng bị gõ nhẹ, tiểu nhị ở ngoài cửa nói: Đại gia, ta mang hương thơm tới cho ngài. Mở cửa phòng tiểu nhị tươi cười đặt hương thơm vào trong tay của ta. Hoành Sơn giả lĩnh mũi đặc biệt nhiều, hương thơm này đặc chế để đổi mũi. Ta gật đầu tiếp nhận hương thơm tiện tay đóng cửa phòng. Dao như bỗng nhiên kêu một tiếng sợ hãi, ta để hương thơm tới trước bàn, đi tới trước giường. Giao Như đầu đầy mồ hôi ngồi dậy, thấy ta thì oa một tiếng khóc ra thành tiếng, ôm chặt lấy ta nói: "Thiết, vừa mơ một ác mộng, mơ thấy công tử không cần giao Như nữa." Ta khẽ vuốt vai của nàng nói: "Nha đầu ngốc, sao có thể như vậy, giao Như là tâm can bảo bối của ta." Thân thể mềm mại của Giao Như lạnh run, ta sờ sờ trán của nàng nói: Ta đi tìm Cẩm Tiên Sinh, bốc cho nàng một thang thuốc. Dao Như chăm chú nói: "Dao Như không uống thuốc, chỉ cần công tử ở bên người thì bệnh gì cũng sẽ khỏi." Ta phủ lên vai nàng một cái trường vào, hôn lên mặt nàng một cái thì đột nhiên ở ngoài vang lên một tiếng động. Ta và Dao Như liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ kinh nghi. Ta đi xem. Ta cầm lấy trường đao, mở cửa phòng. Công tử ngàn vạn lần nên cẩn thận. Giao như ở sau lưng ta dặn dò. Ta gật đầu, trở tay khép cửa phòng. Gió đêm trước mặt thổi tới, làm cho ta cảm thấy có đôi chút lạnh. Trăng đã lên được một nửa. Ánh sáng chan hòa khắp mọi nơi. Ta nghe thấy tiếng động vật kêu. Giống như sóng kiều, trăng sáng thơ mộng, đúng là đầy thi hứng. Tiệm ăn vẫn còn thắp đèn. Nhưng không biết Trầm Trì và Đường Muội ở đâu. Ta xoay người lại nhìn gian phòng ở hai bên một chút. Thấy đèn toàn bộ đều đã tắt. Có lẽ bọn họ đã ngủ rồi. Đi tới phòng phía trước. Nhuận Nương đang chống tay ở má ngủ gật. Thanh sam nho sĩ vẫn đang uống. Có lẽ hắn quyết định uống say chết ở nơi này. Ta lắc đầu, đang muốn rời đi, nhuận nương lúc này lại đột nhiên dương đôi mắt, ngạc nhiên nói: "Hóa ra là đại gia." "Có chuyện gì không?" Ta cười nói: "Không có việc gì, ta ngủ không được nên ra ngoài xem thế nào." Nhuận nương khan khách cười duyên nói: Đại gia có phải đang tìm hai vị bằng hữu không? Ta còn chưa trả lời thì nhuận nương lại nói, lúc này bọn họ đang nằm như bún nằm ở trên giường rồi. Trong lòng ta rùng mình tay phải cầm thật chặt chuôi đao. Nhuận nương nói, nơi hoang thôn giả điếm có đúng là mang lại cho công tử một hương vị khác không? Tên thanh sam nho sĩ vốn đang say rượu thì lúc này lại chẳng có chuyện gì đứng lên. Hắn diện mạo anh tuấn, trên khuôn mặt là hai hàng lông mày dài, đôi mắt sáng, trông đúng là rất có khí độ. Ta cười lạnh nói: "Hóa ra các người mở hắc điếm." Nhuyễn Nương che môi anh đào nhỏ nhắn xinh xắn nói: "Ngươi thật là rất phiền phức, chỉ độc dùng bữa, không uống rượu." Rõ là không có phong vị đàn ông chút nào cả. Ta chậm rãi rút trường đao ra, thét lên, "Đường muội." Nhuyễn Nương cười đến cười run rẩy cả người. Nàng dịu dàng nói tên Đường muội và tên nho sinh nghèo kiết xác giả hoại của ngươi. Làm sao biết ta đã trộn một loại dược vật đặc biệt vào rượu và thức ăn? Chỉ khi nào trộn lẫn hai thứ mới phát huy tác dụng. Ta giờ mới hiểu được tại sao mình không có việc gì. Nhuyễn Nương liếc mắt nhìn Thanh Sam Nho sĩ, nói: "Tướng công, tiểu tử này giao cho chàng." Nho sĩ ha ha cười nói: "Dao rất tốt ta muốn." Ta nhanh chóng hướng thối lui vào trong hậu viện thì thấy tên tiểu nhị là A Vương xông vào chặn cửa. Ta nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên trường đao chém vào hắn. A vượng trở tay từ sau thắt lưng lấy ra một thanh đao cốt đao, không sợ hãi chút nào nghênh đón. Ta hét lớn một tiếng, hai tay cầm trường đao chém mạnh xuống. Sở dĩ ta phải lớn tiếng, vì để kích phát dụng khí từ trong bản thân. Phải biết rằng đây là lần đầu tiên ta chính thức đối mặt với địch nhân. Đón cốt đao cốt dao của A Vượng ken một tiếng chạm vào thanh đao của ta, tạo thành hàng vạn tia lửa. Hai tay ta khẽ run, không nghĩ tới tên này sức lực lại mạnh như vậy. Ta ý vào ưu thế là trường đao, tận lực duy trì khoảng cách nhất định, liên tục bổ đao vào hắn. A Vượng sử dụng đón cốt đao cốt dao rất thuần thục. Dễ dàng hóa giải thế tiếng công của ta. Thế nhưng lưỡi đao của hắn lại bị ta chém mẻ nhiều chỗ. A Vượng tức giận oa oa kêu to. Tên Thanh Sam nho sĩ và Nhuyễn Nương yên lặng tới phía sau của ta. Chỗ đứng của bọn họ vừa vặn chặn đường lôi của ta. Nhuyễn Nương cười nói: "A Vượng, Ngươi nếu như đánh bại hắn thì ta sẽ đem mỹ nữ trong phòng tặng cho ngươi làm vợ. Lời này không chỉ đệ thăng ý chí của A Vương mà còn quấy nhiễu tinh thần của ta. Liên tục va chạm mấy chiêu với A Vương, ta mới hiểu ra, hóa ra tên này toàn cậy mạnh. Đao pháp lộn xộn, không hề có kỹ xảo gì đáng nói. Chỉ cần không cùng hắn đối cứng thì sẽ có cơ hội thủ thắng. A Vương Tín Tình có chút táo bạo, càng không đánh bại được ta thì lại càng nóng nảy, xuất thủ càng lúc càng hỗn loạn. Trong lòng ta mừng thầm, tận dụng một cơ hội, đâm trúng cổ tay của hắn, đó cốt đao trong tay hắn rơi xuống. Thân sam nho sĩ hừ lạnh một tiếng. Thân hình của hắn khủy mị tới bên cạnh ta. Ta không nghĩ tới hắn lại nhanh tới như vậy. Quay người chém một đao, nhưng lại chém vào khoảng không. Ta muốn quay đầu lại, nhưng đột nhiên cổ tay cảm thấy đau đớn. Hóa ra cổ tay ta đã bị Thanh Sam Nho sĩ chộp trốn, đoạt luôn trường đao trong tay của ta, đồng thời đạp luôn một cái vào chân. Ta không chịu nổi ngã sấp xuống đất. Chuyện tam cung lục viện thức thập nhị phi được cốt vi từ diễn đàn lương sơn bạc lưu ông sôn bác. Com! Thanh sam nho sỉ búng vào trường đao một cái trường đao ngâm vang một tiếng. Hảo đao! Quả nhiên đại tác phẩm của Tây môn gia tột. Trường đao khen một tiếng, đồng thời chỉ vào người của ta. Nể mặt cái thanh đao này. Liễu Tam Viễn ta cho ngươi hôm nay được chết toàn thây. Ta vừa nghe tới tên của hắn thì trong lòng có một chút ánh sáng. Lẽ nào hắn chính là Liễu Tam Viễn đã mang tới một hồi tai kiếp cho hồi Long Trấn? Tình thế cấp bách ta cũng không còn suy nghĩ được nhiều, lớn tiếng nói: "Ngươi là Liễu Tam Viễn ở hồi Long Trấn?" Liễu Tam Viễn ngơ ngác Ngươi nói cái gì? Ta thấy hắn kinh ngạc thì có thể khẳng định hắn là Liễu Tam Viễn đã bỏ trốn cùng A Thiếp của Trác Đồ. Lập tức lớn tiếng nói quả nhiên là ngươi. Ngươi bắt Cốc lão bà của người ta thì không tính. Nhưng tại sao ngươi lại liên lụy tới toàn bộ hồi long trấn của chúng ta vì Diệt Phong? Đa Phong chỉ vào ta thoáng chốc buông lỏng. Liễu Tam biến thất giọng nói: "Ngươi là người tới từ Hồi Long trấn?" Hắn nhướn ta lên, hồ nghi nói: "Tại sao ta chưa thấy mặt ngươi bao giờ?" Trong lòng ta tuy rằng khẩn trương, nhưng mặt ngoài lại không biểu hiện gì. "Ngươi rời nhà đương nhiên không biết ta, nhưng Tô Tam nương ở Đắc Ý cư thì ngươi biết chứ?" Ánh mắt Hoài Nghi cuốn Liễu Tam biến tiêu thất, nhưng mũi dao vẫn chỉ vào cổ của ta. Nhuận Nương cười duyên nói: "Nói chuyện mới biết, hóa ra đúng là người một nhà tướng công. Chàng sao lại đối đãi Hương Thân như vậy?" Trên mặt Liễu Tam biến nhất thời hiện lên vẻ tươi cười, căm tức nói: "Ta quên mất, hóa ra là Hương Thân." Ta thấy trên mặt hắn hiện lên sự tàn nhẫn, thì trong nội tâm sợ hãi không ngớt. Ta nói câu vừa rồi thật sự là thất sát. Liễu Tam biết và nhượng nương sợ dị trốn ở chỗ này, chính là vì ẩn nấp thân phận, trốn tránh sự truy sát của Trác Nô. Mà trong tình thế cấp bách, ta lại vạch trần thân phận của bọn họ. Đây cũng là việc mà hai người tối kỵ chắc chắn họ sẽ không để ta được sống. Trái tim ta phản phất nơm. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Rơi vào trong hầm băng. Không nghĩ tới bản thân tự cho là thông minh, lại chết ở một nơi hoang vắng này. Liễu Tam Viễn giơ trường đao lên cười lạnh nói: "Nếu là hương thân thì ta sẽ nhanh chóng tiễn ngươi một đoạn đường." Ta nhắm hai mắt lại, trong lòng bồn bã tới cực điểm. Trên mái hiên bỗng nhiên vang lên một tiếng cười khanh khách, một âm thanh uyển chuyển nói: "Liễu Tam Viễn, vì sao ngươi nóng lòng vết háng như vậy? Hay là sợ hắn nói ra gian tình giữa ngươi và Tô Tam nương?" ta theo tiếng nói nhìn lại thì thấy một thiếu nữ chừng 16 17 tuổi đang ngồi trên nóc nhà làn da nõn nà, đôi mắt lấp lánh, xinh đẹp sáng ngời, phong thần tuyệt thế, nếu như nói bình sinh ế gặp thì người này phải nói là trên đời hiếm thấy, nhất là đôi bàn chân của nàng đẹp tuyệt thế nhỏ dài chừng 6 tấc, tấc mỏng như xương, không nhiễm bụi trần, có một loại cao nhã không nói lên lời, nàng giống như một kiệt tác của thiên địa tạo thành. Ta thấy thanh âm của nàng có chút quen tai, thì nghĩ ra nàng chính là thiếu nữ ở điền phủ muốn đoạt đi sổ sách của điền Ngọc Lân. Nàng xuất hiện chỗ này khẳng định là vì cuốn sổ đó. Liễu Tam Viễn cả giọng nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Thiếu nữ kia nhẹ giọng nói. Thế nào? Ta nói sai ư? Ngươi và Tô Tam nương không có chuyện cũ nào ư? Đôi mắt đẹp của Nhuyễn nương tràn đầy hoài nghi nhìn thẳng vào Liễu Tam Viễn. Liễu Tam Viễn trán toát ra mồ hôi lạnh, thấp giọng nói. Nhuyễn Nương chớ nghe nha đầu kia nói vậy, ta làm gì có chuyện gì với Tô Tam Nương. Ta không để mất thời cơ lớn tiếng nói. Tô Tam Nương có nhắn lại với ta, nếu như gặp ngươi thì nàng đợi gặp ngươi ở thành Tế Châu. Ngươi thật vô sỉ, có ta rồi lại dám lôi tới với nữ nhân khác. Nhuyễn Nương trời sinh có máu ganh, nên vô cùng tin tưởng Liễu Tam biến có tư tình với nữ nhân khác. Thiếu nữ kia thở dài một hơi nói: "Làm một nữ nhân như ngươi quả thực đáng thương cảm." Trong lòng ta thầm khen, thiếu nữ này quả nhiên đa mưu túc trí. Chỉ thoáng qua như vậy đã nắm giữ được sự nhạy cảm trong nội tâm của nhuyễn nương. Liễu Tam biến không cách nào kiềm chế được tức giận trong lòng, hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên bay lên, Dơ cao trường đao trong không trung, dưới ánh trăng lạnh đao phong như hóa xương mù, đâm tới phía thiếu nữ kia. Thiếu nữ kia lại không tránh né, ôm nhu nhìn thẳng vào đôi mắt của Liễu Tam Biến. Liễu Tam Biến không khỏi ngẩn ngơ. Vốn đao này một đao bổ ra đã thu lại vài phần lực đạo. Biến hóa này chỉ trong nháy mắt, nhưng khí thế đã giảm đi mấy phần. Thiếu nữ kia khanh khách cười duyên, thân thể mềm mại giống lăng ba tiên tử bàn nhẹ nhàng bay lên, chân phải đi tấc mỏng đạp lên sóng dao. Chân trái đáp tới cổ tay của Liễu Tam Viễn. Liễu Tam Viễn cuốn quét phất trường đao, liên tục lui về phía sau mấy bước tránh né thế công của thiếu nữ. Nhuyễn nương mày Liễu dựng thẳng, thân thể mềm mại tức giận đến run lên, thét to Đỗ Vô Lâm thị thấy tiểu hồ ly này thì lập tức đánh mất cả hồn phách. Nàng ghen một cách dữ dội, nàng không quan tâm tới ta nữa, mà rút ngọn nhuyễn tiên trên mái hiên quật tới thiếu nữ. Thiếu nữ kia cười duyên nói: "Chính ngươi quản giáo không tốt lão công của mình, giờ lại trút giận lên người khác, quả nhiên là đáng buồn." Trong khi nói chuyện thì thân thể mềm mại nhẹ nhàng bay qua đầu nhọn nương, đáp xuống bên cạnh của ta. Ta bò lên, định chạy trốn thì bị nàng chặn lại. Thiếu nữ kiều mị nói: "Là một nam tử hán, sao lại trơ mắt nhìn một thiếu nữ yếu đuối bị người ta khi dễ?" Ta không khỏi nở một nụ cười khổ. Nếu như nàng mà là thiếu nữ yếu đuối Thì nam nhân trên đời này biến thành phái nữ hết rồi. Liễu Tam biến và nhượn nương hai người trải qua lần giao thủ vừa rồi, thấy được võ công thiếu nữ này cao cường, đâu còn dám tiếp tục. Từ trên nóc nhà nhảy xuống, cuống cuức chạy ra ngoài. Thiếu nữ kia cũng không đuổi, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào A Vượng đang ngây ngốc đứng một bên nói: "Sao vậy?" Tại sao ngươi không đi? Có phải là định chờ cưới vợ hay không? A Hưởng lúc này mới hồi phục tinh thần lại, xoay người chạy ra ngoài hắc điếm. Ta chợt nhớ tới đám người đường mộ đang chúng độc lớn tiếng nói. Đem giả dược lưu lại. Nhưng làm gì còn thấy thân ảnh của bọn họ. Thiếu nữ kia vỗ nhẹ bả vai ta nói, Không cần phải gấp, độc bọn họ chúng ta có thể cứu được." Ta cười khổ nói, "Cô nương chắc chắn không dễ dàng giải độc như vậy." "Co như ngươi thông minh." Thiếu nữ kia thản nhiên cười, càng xinh đẹp tuyệt luân, làm cho căn sáng cũng phải ẩm đạm thất sắc. Ta cầm trường đao trên mặt đất đúc vào trong vỏ, nói, Cô nương vẫn theo dõi ta từ Tế Châu tới đây, không biết là có chuyện gì. Ngươi tại sao lại không hỏi trong lòng của ngươi đang nghĩ gì? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 27 đại hôn. Lần này trở về này ta cũng không làm kinh động tới Tiền Tư Hải, thậm chí cũng không cáo từ cả Tây Môn Bá Đống. Ta nói với người hầu trong phủ là ra ngoài du ngoạn. Sau đó vô thanh vô tức trở về. Tôi mỉm cười nói: "Cô nương chắc là đã tới nơi này từ sớm. Nếu như ta không đoán sai, thì giao như đã bị cô khống chế. Ta lo lắng có lợi ích gì?" Đôi mắt đẹp của nàng lưu chuyển, trong mắt tỏa ra mị lực vô cùng. Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt nàng, không muốn rời đi một khắc nào. Nàng êm ái nói, "Nếu như ta giết nàng đi thì sao?" Trong lòng tôi rùng mình, thiếu nữ này hành sự rất quá dị, có khi làm chuyện này thật. Nàng đến gần tôi, mùi thơm mê người từ cơ thể nàng bay tới mũi của tôi, nhẹ giọng nói, "Ngươi có sợ ta không?" Tôi ha ha nở nụ cười, thu hồi ánh mắt từ trên người nàng, sau đó nhìn lên vầng trăng lạnh. Tâm tình dần dần bình tĩnh. Thiếu nữ này trên người tràn đầy mị lực khiến người khác khó chống cự. Đối lại là nhân vật tầm thường thì đã đánh mất bản tính ở trước mặt nàng từ lâu rồi. Tôi chậm rãi xoay người lại, ánh mắt lại nhìn vào khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân của nàng. nói. Cô nương nếu như không có sổ sách của điền thị thì có thể vết giao như trước hay không? Thiếu nữ thản nhiên nở nụ cười, lại càng tỏa ra sự kiều mị, âm nhu quyến rũ, nàng nhẹ giọng nói. Long giận không. Ngươi quả nhiên không phải nhân vật tầm thường, thảo nào có người khen ngươi không dứt. Tôi có tôi kinh ngạc hỏi. Cô nương quen ta Thiếu nữ kia thản nhiên nói: Mới nghe qua, nhưng mà khi ta ở Tế Châu đã bị ngươi lường. Tôi cười nói: Cô nương vẫn chưa hỏi tên của ta bao giờ. Ánh mắt của thiếu nữ kia đột nhiên chuyển sang lạnh lùng, nói: Dận không? Ngươi tốt nhất nên khuyên nàng mang sổ sách điền thị ra ra đây. Tôi thở dài nói: Điền Ngọc Lân đã đem sổ sách đi rồi, lúc đó ngươi cũng ở đó." Thiếu nữ lạnh lùng nói. "Điền Ngọc Lân đã trốn khỏi Tế Châu từ lâu rồi, ta đi đâu tìm hắn? Hôm nay không làm gì khác hơn là mượn người trong lòng của ngươi dùng một thời gian." Tôi mỉm cười nói. "Xin thứ cho tại hạ nói thẳng, cô nương nếu như mang giao như đi thì đó không phải là một hành động sáng suốt." Đôi mi thanh tú của thiếu nữ kia nhăn lại, dường như có điều suy nghĩ. Tôi tiếp tục nói, "Ta có nghe nói qua nội dung của bản sổ sách này, Điền Ngọc Lân dùng nó để ghi giúp một số vị đại thần trong triều." Tôi nhìn nàng nói, "Cô nương muốn hủy diệt chứng cứ hay là có cùng mục đích với Điền Ngọc Lân?" Đôi mi thanh tú của thiếu nữ giãn ra, Ta dám khẳng định, bản sổ sách này có tác dụng rất lớn với Điền Ngọc Lâm, nên chắc chắn hắn sẽ đi Trần Đô." Thiếu nữ cười duyên nói. "Long Dận không? Ngươi quả nhiên thông minh. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới mặc dù Điền Ngọc Lâm đi Trần Đô, nhưng ngươi có nắm chắc chuyện hắn có liên hệ với Điền Ngọc Lâm hay không? Để để người vạn nhất Bàn tay cuốn n ngành xòe ra, trong tay xuất hiện một quang mang màu lam. Tôi nhận ra đây là một cây châm rất nhỏ. Cái này gọi là Đoạt Mệnh Thức Tuyệt Châm, ta đã ghim nó vào trong cơ thể của giao Như. Tôi hít một hơi khí lạnh, cả giận nói: "Ngươi lại dám dùng thủ đoạn ác độ như vậy sao?" Thiếu nữ quyến rũ cười. Nếu không phải ngươi và thủ hạ của mình làm loạn, thì cuốn sổ đó đã rơi vào trong tay ta từ lâu rồi. Trong đôi mắt đẹp của nàng hiện lên sát khí băng lãnh. Ta cho ngươi thời gian 1 tháng. Nếu như không tìm thấy nơi cất giấu cuốn sổ điền thị, thì người trong lòng của ngươi sẽ thắm khổ mà chết trước mặt ngươi. Đôi bàn tay của nàng khẽ phe phẩy, nói: Lấy năng lực của ngươi, làm chuyện này không khó." Nàng uyển chuyển bay lên không trung, dưới ánh trăng tà áo phất phơ trông như tiên tử. Tay áo nhẹ vung lên trên không trung, nàng nở nụ cười, nhìn tôi nói: "Quên nói cho ngươi biết ta là U U." U U vừa rời đi, đường mỏi vạc trầm trì song song từ bên trong phòng vọt ra, bước chân của bọn họ vẫn loạn choạng. Đường Mộ lớn tiếng nói: "Công tử, người có sao không?" Tôi lắc đầu, hướng Trầm Kỳ nói: "Trầm tiên sinh không sao chứ?" Trầm Kỳ thở dài một hơi nói: "Không nghĩ tới phận bị chúng kế của người khác." Đường Mộ vững tin tôi không có bất kỳ tổn thương, lúc này mới yên lòng lại, hắn thấp giọng nói: Vừa rồi có người dùng nước lạnh hắt vào người thuộc hạ, sau đó nhét một viên dược hoàn. Tôi lúc này mới chú ý tới quần áo của Trầm Trì và hắn đã toàn bộ ướt đẫm. Xem ra hai người được hưởng thụ đãi ngộ như nhau. Người làm vậy thì chắc chắn là u u. Nếu như vậy thì tôi không có cách nào nắm được hành động của nàng. Nếu nàng xuất thủ tú đường mội và Trầm Trì Thì tại sao lại hạ độc thủ đối phó với Dao Như? Cuốn sổ này có ý nghĩa gì với nàng? Dao Như vẫn không nhúc nhích nằm trên giường, tôi không biết U U đã làm gì với nàng. Đường Mộ nói, Dao Như cô nương xem ra bị người ta phong tỏa huyệt đạo. Hắn nhìn tôi xin chỉ thị, sau đó mới giải huyệt cho Dao Như. Dao Như khóc nhào vào trong lòng tôi, Hiển nhiên nàng bị kinh sợ, đường muội và trầm tì thức thời lộ ra ngoài. Tôi một bên khuyên giải an ủi nàng, sau đó quan sát biểu hiện của nàng. Trong vẫn giống như bình thường. Trong lòng tôi không khỏi kêu lên may mắn, hay là u u cố ý đe dọa tôi? Giào như có bị nàng hạ đoạt mệnh thức tuyệt châm hay không? thì chỉ có Tôn Tam phân mới biết. Chúng tôi tìm được Thính Phong ở hậu viện, không biết hắn bị người ta làm hôn mê bằng cách nào. Nhìn tường thành của tầng Đâu Môi Nga, trong lòng tôi không khỏi kiếp động. Từ tế châu về tầng Đô, trong lòng tôi lại càng cảm thấy nó thân thiết hơn. Tôi phát hiện mình càng dấn thân vào trung tâm của sự tranh đấu. thì lại càng hưng phấn. Ánh mắt của Trầm Trì cực kỳ phức tạp. Tôi thấy được một sự cuồng nhiệt trong đó. 11 năm không cách nào thực hiện hoài bãi, khi mới tới tầng đô, hắn đã bị khác vọng quyền lực làm bừng tỉnh lại. Trầm Trì và tôi liếc mắt nhìn nhau, ai cũng hiểu ý mỉm cười, sắp tới chúng tôi sẽ đứng chung một trận tuyến. Đáp ứng yêu của Trầm Trì tôi an bài hắn ở lại Lộc Duyên khách điếm ở thành Đông. Hắn không muốn tin tức mình tới Cần Đô bị truyền ra. Trước khi đi Trầm Trì giao cho tôi một phong thơ nói: Những việc ta yêu cầu đều viết trong thư này. Nếu công tử trình lên cho thái hậu, nàng đáp ứng điều kiện của ta thì ta nguyện vào kiều làm quan. Nếu như nàng không đáp ứng, ta và Thính Phong sẽ trở lại Tế Châu, sống những ngày nhàn vân giả hạc. Tôi để đường muội hộ tống giao như tới Phong Lâm các trước, sau đó thuê một chiếc kiệu đi tới Hoàng Cung. Sắp tới hoàng hôn, mặt trời chiều ngả về tây, toàn bộ hoàng thành đã phủ nắng chiều. Từ xa nhìn lại, trong tường thành như được giác vàng. Tôi lấy bức thư mà Trầm Kỳ đưa cho, bức thư không dán lại, tôi rút phong thư ra, tỉ mỉ xem một lần. Ở trong thư Trầm Kỳ viết là: Điều động tam đệ của Tuyên Long hoàng đế là Túc Phương Yến Hương khải nhậm chức tướng quốc. Sau đó lại điều hắn làm đình uý đại tần. Sau đó bổ nhiệm một loạt những người có tên trong danh sách Tôi hơi nhíu mày. Trầm Trì hiển nhiên muốn ít tham gia vào trường tranh đấu này, cho dù là cho Yến Hương khải nhậm chức tướng quốc, hay là điều động quan viên từ ngoài vào kinh, thì chỉ là sách lược tránh mũi nhọn của Bạch Quỷ. Nhưng không ngờ lạc, hắn rời kinh đã nhiều năm mà lại biết nhiều quan viên trong tầng đô tới như vậy. Nhưng mà nếu như tinh lâu đáp ứng yêu cầu của hắn thì làm sao che giấu được mục đích thực sự là hắn đã trở lại tần đô. Trầm Trì dùng phương pháp này để lừa gạt hắn ư? Đi vào hoàng cung, thấy hai bên đường treo đủ loại đèn lồng đỏ đủ kích cỡ lớn nhỏ. Có hàng trăm ngàn lẵng hoa được kết thành từ kỳ hoa dị thảo, Ngọ môn đã được trang trí thành một vài lâu cổng chào bằng hoa. Đưa mắt có thể thấy được khắp nơi đều là không khí vui tươi. Chẳng lẽ đại hôn của Yến Nguyên Tông và Lệ Cơ sắp tiến hành? Trong vùng đầy nghi hoặc, tôi đi tới Phượng Dương cung. Tiểu thái giám ở trước cửa thấy tôi trở về, cuống cuất vào bên trong truyền lời, mới đi tới cửa cung. Hứa công công đã tươi cười ra đón. Sa sa thấy tôi đã gọi. Bình Vương điện hạ, người đã trở về 2 ngày nay Thái hậu nhắc tới người luôn. Tôi mỉm cười, không biết người tinh hậu nhớ là tôi hay là Trầm Trì. Hứa công công dẫn tôi đi vào trong cung, thấp giọng nói: "Bình Vương trở về thật là đúng lúc. Ngày mai là ngày đại hôn của hoàng thượng." Nếu như người biết ngài có thể tham dự thì nhất định sẽ hết sức cao hứng. Một cổ tư vị không rõ ràng xông lên đầu. Lệ Cơ duyên dáng lại xuất hiện trong đầu tôi. Tôi nhớ tới trước khi chia tay ở trong tầng đôn, nàng còn ở trong Thảo Đình nói chuyện với tôi. Mà hoàng cung này chỉ là phần mộng mai tán tuổi thanh xuân của nàng. Ngày mai đại hôn Ở trong mắt của nàng thì chỉ là một lễ tang cho sự thanh xuân. Tinh Hậu đang ngồi trước gương, đôi vai trắng như tuyết lại thêm có trường bào màu đen phủ trợ càng làm động lòng người. Từ góc độ nàng ngồi trong gương có thể nhìn thấy tôi đi lại, khi tôi tới gần, nàng nở nụ cười. Ánh mắt của nàng bình thản lạnh lùng, sự hiện diện của tôi không làm cho nàng mờn rỡ chút nào. Sự cuồng nhiệt trong lòng tôi hạ xuống, tôi vẫn không trọng yếu tới mức làm cho Tinh Hậu kích động. Nhi thần giận không tham kiến Mẫu hậu. Tinh Hậu vẫn không có xoay người lại, lạnh nhạt nói: "Trầm trì đâu?" Tôi cùng kiến nói. Nhi thần an bài hắn ở khách điếm ở ngoài cung, hắn có phong thư này muốn dâng lên cho Mẫu hậu. Tinh Hậu lúc này mới xoay người lại, Chiếc áo rất rộng cổ, làm cho tôi nhìn thấy ngọc nhũ bên trong. Tôi muốn tìm cách ưng yếm chúng, nhưng nhìn thấy Tinh Hậu lạnh nhạt, tôi chỉ còn cách đè nén dục vọng của mình xuống. Tinh Hậu xem xong lá thư, chậm rãi đặt ở trên bàn trang điểm, hồi lâu mới nói trầm trì đã cho ta một vấn đề khó. Tôi tràn ngập nghi hoặc nhìn Tinh Hậu. Tinh Hậu nói: Túc Phương Yến Hương Khải từ trước đến nay không vừa lòng với ta. Nếu cho hắn trở thành tướng quốc thì chẳng phải là tạo thành một đối thủ nữa hay sao?" Tôi thấp giọng hỏi. "Yến Hương Khải và Bạch Quỷ quan hệ thế nào?" Tinh Hậu nói. "Hai người này không có thâm giao, cũng không có mâu thuẫn. Yến Hương Khải cũng không phải là người lương thiện." Lúc Tiên Hoàng còn tại thế, hắn đã từng chưởng quản ty tài lương tiền bạc. Lương thực. Không nghĩ tới hắn lừa trên gạt dưới ở giữa kiếm tiền bỏ túi riêng. Tiên Hoàng trong cơn nóng giận đã bãi miễn chức vị của hắn, lĩnh viên không được phong quan. Tước vị Túc Vương cũng mới chỉ được phong 3 năm trước đây. Loại nhân vật bại hoại này sao có thể nhậm chức tướng quốc được. Tôi cười nói. Mẫu hậu chẳng nhẽ không nhận ra trầm trì muốn di dời sự chú ý của bạch quỷ. Tinh hậu gật đầu nói. Ta biết nhưng mà. Nếu để cho Yến Hưng khải nhậm chức tướng quốc bạch quỷ chưa chắc đáp ứng. Nàng trầm ngâm chút lát mới nói ngươi lập tức dẫn ta đi gặp trầm trì. Tôi giao dự nói, Trầm Kỳ hiện nay không muốn làm lộ tin tức hắn tới Cần Đô, hành động của mẫu hậu sẽ làm người khác chú ý. Tinh Hậu lạnh nhạt nói, hai ngày nay Bạch Quỷ bận việc hôn sự cho nữ nhi của hắn, hắn không còn thời gian mà để tâm tới việc khác, hơn nữa, ta chẳng nhẽ lại gióng trống khu chiên ra khỏi cung hay sao? Tôi và Tinh Hậu ngồi trong kiệu đi tới Lộc Duyên khách điếm. Trầm Trì đang nghỉ ngơi. Tôi gõ cửa phòng rất lâu. Hắn mới mở cửa ra. Hắn y quan chỉnh tề. Trên giường chăn đệm cũng đã gấp gọn gàng. Trầm Trì cười nói, "Ta vẫn đang đợi công tử." Tôi cung kính mời Tinh Hậu vào trong, Tinh Hậu nhìn Trầm Trì, nói, Trầm Khanh Gia có từng nhớ ta không? Trầm Trì vái chào rất sâu nói. Thảo dân Trầm Trì tham kiến Thái hậu Thiên Túy Thiên Thiên Túy. Miễn. Tinh Hậu đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, tôi và Trầm Trì chi ra đứng bên trái phía trước mặt của nàng. Trầm Khanh Gia mời ngồi. Trầm Trì theo lời ngồi ngồi phía đối diện của Tinh Hậu, thần tình không có bất cứ biến hóa gì. Tinh Hậu đem lá thư đẩy qua cho hắn, nói Trầm Khanh tại sao lại giới thiệu Túc Vương? Trầm Trì nói Giới thiệu Túc Vương chỉ là muốn di dời sự chú ý của Bạch Quỷ, Thái Hậu chắc đã nghĩ ra. Tinh Hậu nhớ mày nói Trong phòng thư này Khanh có đề cập tới hơn 20 quan viên, nhưng không giữ chức vụ trọng yếu. Trầm Trì cười nói Nếu như điều động người có chức vụ trọng yếu, sợ rằng Bạch Quỷ cũng sẽ không đồng ý. Trong mắt Tinh Hầu càng ngập vẻ nghi hoặc, trầm trì nói: "Thứ cho Thảo Vân nói thẳng, Thái hậu sợ dĩ đem thần từ tế châu mời tới, mục đích thực sự chỉ là muốn dùng thần ngăn cản Bạch Quỷ." Tinh Hầu không phủ nhận, khẽ gật đầu, trầm trì nói: Liên quan tới chuyện hai mươi sáu quan viên vi phạm Thiên Điều. Bị Tuyên Long Hoàng đế cách chứ. Thần muốn làm cho chuyện thần trở lại tầng đô. Và được Thái Hậu trọng dụng là chuyện đương nhiên. Về phần Túc Vương Yến Hương Khải. Hắn tuy tham lam xấu xa. Nhưng vẫn còn địa vị trong hoàng thức. Chức vị tướng quốc cũng có thể đảm nhận. mà quan trọng hơn. Trong mắt Bạch Quỷ, hắn không độ cấu thành uy hiếp. Tinh Hậu nói, xem ra Khan đúng là đã chờ đợi thời cơ đã vào kiều làm quen từ lâu rồi. Trầm Trì gật đầu nói, Thái hậu thánh minh. Tinh Hậu thở dài nói, cũng được, ngày mai là ngày đại hôn của Nguyên Tôn, thừa dịp ta sẽ làm những chuyện của Khan. Nhanh hướng trầm trì nói: "Trầm Khanh gia có kế sách gì ức chế sự hoành hành của Bạch Quỷ?" Trầm Trì mỉm cười đứng dậy, đi lại trong thư phòng vài bước, đối mặt với Tinh Hậu nói: "Đối phó Bạch Quỷ cũng không khó." Tôi thầm nghĩ trong lòng, "Trầm Trì này quả nhiên mạnh miệng, đối phó với Bạch Quỷ mà không khó sao?" Tinh Hậu hướng thú nói: Nói nghe một chút, Bạch Quỷ Sở Dị có quyền thế như ngày hôm nay đều là do một tay Thái Hậu tạo nên. Nếu như Thái Hậu muốn mọi việc trở lại như cũ, chỉ cần đem hắn trở lại vị trí cũ là được. Trong mắt tôi và Tinh Hậu đồng thời biến đổi, Trầm Trì Y quả nhiên không tầm thường. Trong mắt Trầm Trì càng ngập tự tin Điều này làm cho người ta quên mất cái dáng vẻ phổ thông của hắn. Trong thời gian gần đây, đồng hồ luôn quấy nhiễu biên cảnh phía bắc, chiến sự sớm muộn gì cũng phát sinh. Trầm Trì hạ giọng nói, "Ngày nào chiến sự bạo phát cũng chính là cơ hội tốt nhất mà Tinh Hậu đối phó với Bạch Quỷ. Khi ta với Tinh Hậu rời khỏi khách điểm Thì lời của Cầm Trì vẫn cứ vang vọng trong đầu của ta. Với ta mà nói, thì sách lược mà Cầm Trì nghĩ ra giống như một bình minh trong lòng, làm cho ta đạt tới một cảnh giới mà trước nay chưa từng có. Ta cũng từng nghĩ tới vô số phương pháp để đối phó Bạch Quỷ, nhưng chỉ là dùng nhân lực trong nước của đại tần Mà trầm trì nhân đưa mắt bỏ vào đại tầng bên ngoài đứt liệt quốc. Ở quốc nội cục diện chính trị rơi vào rằng co đứt thời gương. Ui. A. Lương. A. Ui. Để mắc tới những quốc gia bên ngoài. Nhân cơ hội thời gian cục diện chính trị rằng co. Thì đem vấn đề này đổ lên đầu bạch quỷa. Tình Hậu sau khi ra khỏi cửa thì nhìn ta nói: "Giận không? Ngươi mới từ tế châu trở về cũng mệt mỏi rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Xem ra nàng không muốn ta cùng trở về cung." Trong lòng ta có chút mất mát, cùng khẽ lên tiếng, đưa mắt nhìn cổ kiệu của nàng biến mất trong màn đêm. Trở lại Phong Lâm Các thì đã vào đêm khuya. Mọi người vẫn chưa đi nghỉ, đợi ta trở về." Thái Tuyết nghe được động tĩnh, cuống cuồng từ phòng bếp chạy ra. Đôi mắt đẹp đã ngấn lệ, nhìn ta cười. Trong đôi mắt sáng này không cách nào che giấu được tình ý, càng làm cho nàng thêm kiều mị. Động lòng người, ta nhìn nàng nở nụ cười. Ngay cả ta cũng không cách nào lý giải được tình cảm và mối quan hệ của chúng ta nữa." Tôn Tam phân vẻ mặt nghiêm trọng nói. "Công tử, giao như cô nương vẫn đang sốt." Ta ngơ ngác cúi quyết thu liễm tâm thần chuyển hướng nhìn Tôn Tam phân nói, "Tiên sinh thấy nàng bị mắt bệnh gì?" Tôn Tam phân nói, "Mạch tượng của nàng rất kỳ quái." Lúc mạnh lúc yếu, khí thức trầm trọng, hiện nhiên là dấu hiệu trúng đột. Hắn thấp giọng nhìn ta nói. Công tử có biết trên người nàng có dấu hiệu gì dị thường không? Ta lắc đầu, chật nhớ tới U U đã nói với ta về đoạn mệnh thức tuyệt châm ta cuốn quyết đi tới phòng giao như. Chuyện tam cung lục viện thức thập nhị phi được cốt bi từ diễn đàn Lương Sơn Bạc Lu Ông Sôn Bác. Ta dưới sự trợ giúp của Thái Tuyết cởi quần áo của giao Như ra. Tỷ Mỹ ở kiểm tra trên người của nàng một lần. Quả nhiên ở vai trái phát hiện một dấu đỏ nhỏ như hạt đỗ. Ta hít một hơi lạnh khiến u u quả nhiên hành sự ác độc. Chỉ vì một cuốn sổ của Điền thị mà lại hạ thủ đoạn độc ác tới như vậy. Sau khi ra khỏi phòng, ta gọi Tôn Tam phân tới kể lại sự tình cho hắn một lần. Tôn Tam phân chau mày. Sau đó lấy từ trong hòm thuốc ra một cái kim châm, đâm nơi bị u u hạ độc châm. Lập tức có mấy giọt máu đen chảy ra. Độc tính của Đoạt Mệnh Thất Tuyệt châm này lão phu có thể lấy ra, nhưng mà nhưng mà thế nào Tôn Tam phân thở dài nói, "Độc này là do người ta dùng nội lực đẩy vào trong kinh mạch, di động theo máu." Lão phu sợ rằng không có cách nào bài trừ được cả. Tang Âm cần nói, "Độc này có nguy hại với Dao Như hay không?" Tôn Tam phân gật đầu nói, "Độc này cứ thêm một ngày thì Dao Như cô nương lại thêm thống khổ." Cho dù tính mạng có thể giữ được thì sinh hoạt sau này sẽ có chút khó khăn. Ta thần tình buồn bã, vô lực ngồi ở bên giường, thải tuyết vỗ nhẹ hai vai ta. Trong đôi mắt đẹp của nàng đã chảy ra hai dòng lệ. Tôn Cam phân nói: "Nếu như có thể tìm được người hạ thủ thì lão phu có thể lấy độc châm ra." Ta gật đầu, U u chẳng định đã đến đây. Nhưng mà nếu như không có sổ sách của điền thì chỉ sợ nàng sẽ không cứu giao như. Mà vấn đề mấu chốt lại tập trung trên người điền Ngọc Lân. Không biết hắn có tới tầng đô hay không. Đại hôn của Ngụy An Hoàng đế Yến huynh tôm ta làm nghĩa đệ của hắn đương nhiên phải tham gia. ta dùng thời gian cả đêm viết một bức câu đối cẩn thận tỉ mỉ cho tới buổi sáng mới vào tầng cung. Hai bên đường nơi nơi khắp chốn rạng đèn kết hoa toàn bộ tầng đô đều bởi vì đại hôn mà có không khí vui vẻ, từ sau khi tuyên long hoàng đế mất thì đây là ngày vui đầu tiên. Đi vào tầng cung, giống như đi vào một đại dương màu đỏ. Hai bên đường đều là đèn lồng và rèm che màu đỏ. Tất cả cung nữ thái giám đều đã mặc trang phục màu đỏ cát tường. Đi qua đi lại như mắc cửi. Địa điểm đại hôn diễn ra ở chính đức điện. Khi ta đi tới nơi này thì thấy một dàn nhạc toàn do mỹ nữ tuyệt sắc tạo thành. Và tám mươi cung nữ mỹ lệ cầm quạt. Hoa thơm đi lại Khi tới trước đại điện thì thấy một con đường đầy hoa đỏ dẫn nhập vào lễ đường. Nơi đó có 18 đồng nam đồng lữ tây cầm lẵng hoa hoa lưu hương, chân đạp thảm đỏ đi vào trong đại điện. Hơn 60 cung nữ thái giám đi theo sau, sau cùng mới là văn võ bá quan. Trước mắt giống như một biển hoa, nơi nào cũng là hương thơm. Nơi nào cũng vang lên tiếng cổ nhạc, cẩm tú thành đôi, lộng lẫy vô cùng. Ta vừa theo sự chỉ dẫn của thái giám đi tới vị trí của mình, đã thấy lệ cơ đội mũ phượng màu đỏ, dịu dàng bước lên điện phủ. Ta tuy rằng không thấy được khuôn mặt của nàng, thế nhưng có thể tưởng tượng lúc này nàng đang thương tâm tới cực điểm. Yến Nguyên trông nghiêm nghị, từ trên nét mặt của hắn không thấy bất cứ sự vui sướng nào từ đại hôn này. Hiển nhiên hắn vẫn chưa thể quên được Yến Lâm. Yến Lâm và Tư Hầu một trái một phải đi bên cạnh lễ cơ. Hai người hầu như đồng thời nhìn thấy ta, hướng ta thản nhiên cười, phản phất như hai nụ hoa mới nở. Ta thấy hai nàng cười, mới cảm giác như không khí buồn bã này tiêu tán đi vài phần. Phía sau có một thanh âm khàn khàn nói Bình Vương điện hạ. Ta ngạc nhiên xoay người lại, đã thấy Túc Vương Yến Hương Khải chẳng biết từ lúc nào đi tới phía sau của ta. Vóc người hắn không cao, nhưng lại có vẻ mập mạp. Trên mặt vẫn hiện nụ cười. Nếu như ta không biết hắn trước thì không cách nào liên hệ hai chữ Tham Lam với con người của hắn. Ta vội vàng cười nói, "Túc Vương Thiên, túy ngài cũng tới rồi sao? Kỳ thực ta cùng Túc Vương chỉ mới gặp mặt trong tang lễ của Tuyên Long hoàng đế chứ chưa bao giờ nói chuyện với nhau." Túc Vương cười nói, "Đại hôn của hoàng thượng, ta đương nhiên phải đến sớm rồi." Ánh mắt của hắn tràn ngập mập mờ nhìn Tư Hầu nói: Hai nữ nhi của Bạch Đại tướng quân này đúng là tuyệt phẩm nhân gian. Nghe nói tiểu nữ nhi đã cùng Bình vương đến hôn. Đúng là gần lại càng gần hơn. Ta cười nói: Túc Vương Thiên túm từ đâu nghe được lời đồn đãi như vậy, sao ta còn chưa nghe qua? Túc Vương cười hắc hắc nói: Ngài chớ khách sáo với ta, nếu có thể gọi ta một tiếng hoàng thúc là được." Ta gật đầu cười trong lòng tính toán, Yến Hương khải tại sao lại chủ động nói chuyện với ta? Lẽ nào Tinh Hậu đã đem việc chuẩn bị đưa hắn lên làm tướng quốc nói cho hắn biết rồi? Nhưng nghĩ lại thì việc này chỉ mới định ra trong đêm qua. Tinh Hậu không có khả năng nhanh như vậy đã cho hắn biết. nên trong lòng tôi tràn ngập nghi vấn. Chủ trì điển lễ là phụm thường quen khúc tỉnh ta và Yến Hương Khải thừa dịp này đem lễ vật dâng lên. Yến Hương Khải xem ra là muốn kết giao với ta, nhìn ta nói: "Ta đối với thư pháp của Bình Vương điện hạ ngưỡng mộ đã lâu. Chẳng hay Bình Vương điện hạ có bằng lòng tặng ta một bức hay không?" Ta vui vẻ gật đầu nói: Khi dặn không viết xong, nhất định sẽ tự mình mang tới quý phủ." Yến Hương Khải ha ha cười nói, "Bình Vương quả nhiên sảng khoái. Bản vương cảm ơn trước vậy." Lúc này nghi thức đã cử hành hoàn tất. Yến Hương Khải và ta nắm tay nhau đi tới đại điện. Ta và hắn ngồi cùng bàn với một số hoàng tử khác. Yến Hương Khải lại chẳng hề chú ý tới nơi này, chuyên mang chuyện Phong Nguyệt ra nói, làm cho đám hoàng tử cười ầm lên. Ta nói Thẩm Yến Hương Khải quả nhiên là không có năng lực, trầm trì đưa hắn lên làm tướng quốc, cũng chỉ là một người chịu tội mà thôi. Yến Hương Khải tửu lượng vô cùng tốt, hắn mời mỗi người ngồi cùng bàn hai chén, hạ giọng nhìn ta nói: "Hoàng chứ Nói cho ngươi biết một bí mật. Hắn tự hồ có chút men say nên cũng chẳng cố kỵ nữa, bám vào người ta, kề vào tai ta, nói: